cơn mưa nặng hạt trên bầu trời chút xuống cánh hoa bạch thiên hương là tà rơi rụng trên vai tôi toàn thân tôi ướt đẫm gò má cũng ướt đẫm tôi quỳ dưới mộ con để tán cây bạch thiên hương che chở cho tấm lưng run rẩy ở đó tôi hứa với con rằng tôi sẽ bắt tất cả những kẻ đã hại mì mì của tôi phải trả giá dù cả một đời sống trong dằn vặt thì tôi cũng vẫn sẽ đòi lại công bằng cho con tôi. Vâng, Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 10 của câu chuyện Biết trước sẽ tàn vỡ của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Hay 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng đội ngũ ekip của Hay 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để nhận chuyện sớm nhất, Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quà chuông Mời các bạn cùng lắng nghe Tôi không dừng bước Vẫn tiếp tục dạo bước trên con đường hành lang lạnh lẽo cũ kỹ Thật buồn cười Hắn muốn tôi tha thứ để về chăm sóc mẹ già Nhưng tôi tha thứ cho hắn Thì ai sẽ tha thứ cho tôi Ai buông tha cho nỗi đau mất con của tôi Ai trả lại Mimi cho tôi Không Vĩnh viễn không tha thứ Thế nên dù có phải đánh đổi bất cứ cái giá nào Để kéo hắn vào địa ngục thì tôi cũng làm. Thế nên lúc ra khỏi khu tạm giam, tôi mới đề nghị bảo lãnh cho hắn được tại ngoại. Anh công an ban nãy thấy tôi vẫn kiên quyết, muốn hắn phải chịu đựng sự trừng trị của pháp luật. Giờ đột nhiên lại muốn bảo lãnh cho kẻ đã hại con mình thì kinh ngạc không sao tin được, cứ tròn mắt nhìn tôi. Chị chắc chắn muốn bảo lãnh. Vâng, tôi muốn viết đơn xin giảm nhẹ tội, đồng thời bảo lãnh cho cậu ta ra ngoài. Không được, tại sao vậy ạ? phải đợi khi kết thúc quá trình điều tra nếu cảm thấy cần thiết viện kiểm sát sẽ gia hạn cái thời gian tạm giam còn nếu không ấy thì sẽ thay đổi biện pháp ngăn chặn thành cấm đi khỏi nơi cư trú bây giờ chưa kết thúc điều tra nên chưa thể bảo lãnh được bình thường tôi thấy những vụ tai nạn giao thông thế này điều tra rất nhanh mà lúc đó cũng có rất nhiều người chứng kiến vụ việc rõ như ban ngày rồi tại sao điều tra kéo dài nửa tháng vẫn chưa xong ạ cái này là do bên điều tra sẽ thấy cần thiết phải điều tra kỹ theo bình thường thì rất ít người tự nguyện bảo lãnh cho bị can tại sao vừa rồi chị vẫn muốn hắn phải vào tù, bây giờ lại muốn bảo lãnh tất nhiên tôi không muốn nói thật rằng muốn bảo lãnh hắn ra ngoài để dùng luật rừng tôi biết với tội của hắn thì cùng lắm chỉ có phải bóc lịch vài năm mà như thế thì quá không công bằng đối với con tôi và nếu hắn cứ trốn mãi trong tù thì tôi khó mà ép hắn phải nói ra người đứng sau giật dây là ai được Thế nên cuối cùng chỉ bảo Tôi thấy hắn nói Nhà chỉ còn một mẹ già 90 tuổi Nên mủi lòng Với cả đúng sai thì cũng có pháp luật xử lý rồi Tôi chỉ muốn bảo lãnh để hắn đại ngoại Trong thời gian này Để về chăm sóc mẹ già thôi Ừm, Tạm thời vẫn chưa được bảo lãnh đâu Nên chị cứ về đi Có gì bên tôi sẽ gọi điện thông báo Vâng nhớ anh Khi nào được bảo lãnh thì báo với tôi một tiếng Đây là số điện thoại của tôi Trong thời gian chờ đợi gã khốn kiếp kia được ra khỏi phòng tạm giam tôi một mặt vẫn tìm kiếm thông tin về chị Uyên, một mặt vẫn điều hành hàng phong. Nhờ có những hướng dẫn mà thành ghê chú cộng thêm sự giúp sức đắc lực của cậu trợ lý mà anh để lại, tôi cũng dần dần thích nghi và làm quen được. Nhưng có làm mới biết, công việc ở đây quá mệt. Không những phải đối phó với hai bà cô luôn tìm cách chọc ngoáy và mấy cổ đông luôn tìm cách chống đối. Tôi còn phải đi gặp gỡ khách hàng rất nhiều. Có một hôm, tình cờ đụng mặt anh Khoa trong một nhà hàng lớn. Lâu ngày không gặp, vừa thấy tôi, anh Khoa đã rảo bước tiến lại. Quỳnh Chi! Ơ, anh Khoa, anh cũng đến đây à? Ừ, hôm nay anh có gặp khách hàng ở đây, lâu rồi không gặp em, dạo này sao em gầy thế? Vì lần trước, bố chồng đã dặn dò như vậy, nên tôi cũng rất hiếm khi liên lạc với Khoa. Mỗi lần anh ấy nhắn tin hay gọi điện, tôi chỉ ẩm ử nói mấy câu, rồi kiếm cớ cúp máy anh Khoa có lẽ cũng cảm nhận được tôi có ý trốn tránh nên dần dần cũng ít liên lạc xa mặt rồi cách lòng là chuyện khó tránh khỏi nhưng lâu ngày gặp lại anh Khoa vẫn vui vẻ và quan tâm tới tôi như vậy khiến tôi cũng đỡ khó xử đi nhiều tôi cười bảo vâng em ốm suốt anh ạ vừa mới khỏe lại đấy chứ dạo này anh có khỏe không kiến vũ vẫn tốt chứ à vẫn tốt, mọi người hay hỏi thăm em lắm đấy bảo lâu rồi không thấy em về nên nhớ em Nhưng mà sợ gọi điện lại làm phiền em đấy Phiền gì đâu ạ Tại dạo này em bận quá Không sắp xếp được thời gian để đi đâu cả Anh nghe nói em bắt đầu điều hành hằng phong rồi đấy à Thông tin của anh á Nhanh thế Không phải thông tin của anh nhanh Mà lúc nào anh cũng theo dõi em Anh khoa mỉm cười À vâng Em còn tiếp khách lâu không Chắc giờ này cũng sắp xong rồi chứ Tôi hơi liếc đồng hồ đeo tay Thấy giờ này cũng đã bắt đầu muộn rồi Nên gật đầu Vâng Chắc là sắp xong rồi đấy Anh sắp về chưa Anh chờ em rồi về cùng luôn Em có xe mà anh cứ về trước đi Hôm nào rảnh rỗi thì em sẽ về kiến vũ thăm mọi người nhé Lúc đó ấy, anh phải nhớ mua trà đào cho em đấy nhé Ờ đồng ý luôn Nói chuyện thêm một lúc Thì tôi mới quay trở lại văn phòng Để gặp gỡ khách hàng dây dừa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nữa Cuối cùng thì cũng được ra về cứ nghĩ giờ ấy Thì anh Khoa đã về rồi Thế mà lúc đi ra vẫn thấy anh đang đứng chở tôi Anh Khoa ngỏ ý muốn đưa tôi về Từ chối mãi thì cũng ngại Nên tôi đành bảo trợ lý lái xe về trước Còn tôi thì ngồi xe anh ấy để về Thấy tôi bảo đưa đến bệnh viện Anh Khoa mới tròn xe mắt hỏi tôi Sao giờ này em lại đến bệnh viện Em bị sao à đau ở đâu Đâu ông em ốm nằm ở trong này này Em vào chăm ông rồi ngủ lại luôn À thế mà anh cứ tưởng Anh cứ như ông cụ non ấy Anh Khoa cười cười, vừa lái xe vừa hỏi chuyện tôi thời gian qua tôi vẫn như cũ, chỉ kể những chuyện vui, còn những chuyện buồn tôi giữ lại cho riêng mình tôi biết Anh Khoa hỏi một, rồi bỗng dưng lại quay sang nhìn tôi ánh mắt chất chứa rất nhiều hàm ý sâu xa. Quỳnh Chi có xảy ra chuyện gì thì cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, em phải ăn nhiều vào gầy như thế không có sức gánh vác hàng phong đâu em biết rồi mà, anh đừng lo giờ ấy muộn rồi Đường vắng nên xe chạy rất nhanh Chỉ một loáng là về đến bệnh viện Anh Khoa lịch sự xuống mở cửa xe cho tôi Dặn dò thêm mấy câu Hẹn ngày tôi quay lại kiến vũ Gặp mọi người rồi mới ra về Đợi xe anh ấy đi khỏi Tôi mới lưỡng thững sách túi lên phòng bệnh của ông Lúc vừa lên đến hành lang Thì tình cờ gặp lại một bóng hình quen thuộc Đang đứng hút thuốc trước cửa sổ Từ nhỏ đến lớn Chưa từng thấy anh hút thuốc Thế mà lúc này khói thuốc phẳng phất quanh gương mặt anh Từng động tác rít vào rồi thở ra Không hề giống như người vừa mới học Cái thứ chứa đẩy nicotine này Nghe tiếng bước chân tôi Anh mới lặng lặng quay đầu lại rồi dập thuốc Giọng anh nhàn nhạt, nhạt Em về rồi đấy à Tôi tưởng giờ này anh phải rời khỏi bệnh viện rồi chứ Anh đang chuẩn bị về Từ khi anh rời khỏi hằng phong Vì tôi cố tình tránh mặt Nên dù cả hai đều đến thăm ông hàng ngày Nhưng lại không bao giờ đụng mặt nhau Nghe nói thời gian này Anh đã về quản lý công ty của gia đình cũng lấn dân vào lĩnh vực bất động sản nhưng không liên quan đến hàng phong nên tôi cũng không để tâm. Tôi không nhìn anh nữa cũng chẳng có chuyện gì để nói nên chỉ lạnh lùng bước ngang qua. Có điều khi lướt qua nhau bỗng dưng anh lại đưa tay ra nắm cổ tay tôi. Tôi khẽ nhíu mày nhìn cổ tay rồi lại nhìn anh. Tôi nghĩ anh sẽ nói mấy lời giải thích gì đó nhưng anh lại nói em gầy đi nhiều rồi đấy. Tìm tôi phút chốc như bị thứ gì đó bé nhọn dội vào rất đau đớn rất khó chịu cùng một câu bảo tôi gầy đi nhưng anh khoa nói thì tôi chỉ cảm thấy đây là lời hỏi thăm bình thường còn lời ấy đốt ra từ miệng thành tôi lại có cảm giác không chỉ là một câu nhận xét đơn thuần mà còn có cả rất nhiều xót xa anh xót tôi ư không lúc anh rời bỏ tôi để đến bên chị ta tại sao anh không đau xót bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn Cho nên dù trong lòng có bi thương bao nhiêu Thì ngoài mặt tôi vẫn chỉ lạnh lùng đáp Cảm ơn anh Tôi đang giảm béo Vết thương của em đã lành chưa Lành rồi Vết nào cũng lành Không gặp anh nữa Tâm trạng thoải mái nên hồi phục rất nhanh Cảm ơn anh Bàn tay đang nắm chặt cổ tay tôi Vô thức siết chặt Sau đó có lẽ anh cũng nhận thức được Mình làm tôi đau Nên ngay lập tức thả ra Thành lặng lẽ buông tay Rồi lùi về phía sau một bước Mới ốm dậy, không cần giảm béo làm gì đâu. Mấy hộp thuốc bổ anh để trong ngăn kéo bàn làm việc, tôi đã xếp gọn lại trong thùng rồi. Chừng nào đến kỳ họp cổ đông, anh đến thì cầm về luôn nhé. Nếu không còn gì nữa, thì tôi đi vào đây. Nói rồi, tôi tiếp tục rảo bước về phía trước. Cứ nghĩ anh Thành sẽ không còn gì để nói nữa. Nhưng khi tôi chuẩn bị đi vào ngã rẽ, đột nhiên anh nói Em không thể tha thứ cho anh à? Bước chân tôi ngay lập tức hưởng lại. Gần hai tháng rồi, kể từ khi Mimi rời khỏi tôi, mọi nỗi đau xác thịt đã tạm nguôi ngoai, nhưng nỗi đau trong linh hồn thì không thể nào chữa lành nổi. Hẳng đêm, vẫn vì nhớ con mà lặng lẽ rơi nước mắt. Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ nào trên đường, đều tưởng tượng ra nếu Mimi còn sống, con bé có lẽ cũng đã lớn bằng chừng ấy. Thậm chí có rất nhiều lần, cứ nhắm mắt là sẽ mơ thấy con vẫn còn trong bụng. Khi tỉnh dậy, thì một bên gối đã ướt đẫm. Tôi không hận anh, nhưng không thể bước qua được quá khứ nhiều bi kịch đó được. Cho nên tôi chỉ nói, không phải tha thứ hay không, mà tôi muốn một mình bước tiếp. Tôi và anh đều không thể can thiệp vào số phận. Chuyện có thể làm cùng lắm chỉ là lúc ở bên nhau thì sống hết lòng mà thôi. Không phụ gặp gỡ, có kết thúc cũng không hối hận. Nếu anh nói ngày hôm ấy anh đến sân bay là vì em, tất cả những gì anh làm trong những năm qua cũng là vì em. Em có tin không? Tôi mỉm cười lắc đầu Anh đã vì tôi quá nhiều rồi Từ lúc nhỏ đã luôn ở bên tôi Khi trưởng thành vì ông mà cưới tôi Chịu ràng buộc mà ở bên tôi Nhiều năm qua Anh luôn vì tôi Vì cái gia đình này Tôi hiểu Có thể anh không cảm thấy mệt mỏi Nhưng bản thân tôi thì ngược lại Tôi rất rất rất mệt mỏi Khi trên lưng lúc nào cũng phải mang ơn của người khác Về sau Xin anh đừng vì tôi nữa Anh hãy vì anh đi. Mì mì đã mất rồi. Chúng ta không thể quay đầu về quá khứ. Thì cứ thế mà bước về phía trước. Tôi sẽ sống hạnh phúc cuộc đời của tôi. Mà anh ấy, cũng nên sống tiếp cuộc đời của anh đi. Đừng ai nợ ai nữa cả. Lần này anh im lặng nhìn tôi rất lâu. Rất lâu. Trong ánh mắt ấy chất chứa rất nhiều đau thương, cùng thất vọng mà tôi không muốn đọc hiểu. Một lát sau, anh đột nhiên quay về phía cửa sổ. Một thứ gì đó trong veo, Rơi xuống từ sườn mặt anh Rồi nhanh chóng biến mất Thành hít sâu vào một hơi rồi gật đầu Cảm ơn Anh đã hiểu rồi Tôi không nói nữa Càng không có can đảm nhìn anh rơi nước mắt Nên vội vàng dạo bước rời đi Lúc về đến phòng bệnh của ông Đưa tay sờ lên mặt Mới phát hiện ra gò má của mình đã ướt đẫm từ khi nào Kỳ lạ Tại sao đã chia tay rồi mà vẫn đau như vậy Đau đến mức tôi không thể kiềm chế được nữa Bội vàng chạy ra một góc khuất Rồi ôm mặt ngồi thụp xuống cắn chặt tay để tiếng nức nở của mình Không bật ra Chỉ có nước mắt rơi tung hoành Không một tiếng động Lúc này tôi thật sự rất oán trách ông trời Tại sao không để Mimi ở lại bên tôi Nếu như có con bé Dù anh có đối xử với tôi tệ bạc thế nào Có lựa chọn ai đi chăng nữa Thì tôi vẫn cứ thế mà kiên cường sống tiếp Nhưng Mimi đã đi rồi Tôi không còn lý do để trở về bên anh nữa Nỗi đau vì mất con cứ thế hàng ngày, hàng ngày bào mòn linh hồn khiến tôi không còn ý chí để tiếp tục điều gì nữa. Không có con, chúng tôi đều đau lòng như thế này, cũng còn có ý nghĩa gì. Ngày đó, nếu như anh lựa chọn ở lại bên tôi, Mimi cũng không ra đi, bây giờ cả hai đau thương cũng có làm con bé sống lại được nữa đâu. Sau ngày hôm đó, tôi không gặp lại anh ở bệnh viện nữa, Thím Trung nói anh vẫn đến chỉ là Thành luôn rời đi trước khi tôi quay lại. Tôi nghĩ như vậy cũng tốt, đỡ gặp nhau thì cả hai sẽ đỡ khó xử, mà tôi thì cũng đỡ đau. Nhưng mẹ chồng lâu ngày không thấy tôi về, thì có lẽ cũng phát hiện ra giữa chúng tôi có chuyện. Bà gọi điện thoại cho tôi. Câu đầu tiên bà hỏi, Quỳnh Chi, con không định về bên này nữa à? Mẹ, lồng ngực tôi quặn đau, phải hít vào mấy hơi thật sâu mới có thể đáp. Đợi đến khi nào thích hợp thì con về nhé. Mẹ đừng lo, con ở đây ăn ngon ngủ ngon lắm đấy, béo lên rồi, con cũng nhớ mẹ nhưng mà bận quá, chưa sắp xếp thời gian được. Mẹ biết chuyện của hai đứa rồi, giọng mẹ chồng ở đầu dây bên kia lạc đi, còn có thể nghe được cả tiếng rụt xịt. Mẹ biết, mất mì mì con sẽ rất đau lòng, nhưng mà Thành nó cũng đau lòng như con đấy. Lúc này hai đứa cứ phải động viên nhau rồi tiếp tục cố gắng chứ, con rời xa nó thì con có vui vẻ được không? Rồi một mình con thì sống thế nào? Mẹ, chuyện của bọn con dài lắm Bây giờ con chưa nói hết cho mẹ hiểu được Đợi đến khi nào có thời gian Thì con về thăm mẹ được không Quỳnh Chi, nếu là vì chuyện mang thai Sau này Mẹ chồng định nói đến chuyện tôi đã cắt tử cung Sau này không thể mang thai được nữa Nhưng có lẽ vì cổ họng nghẹn cứng Nên bà mãi không thốt ra miệng được Tôi cũng đau đến quặn lòng Chỉ có thể gạt nước mắt động viên bà Không phải đâu Mẹ đừng nghĩ nhiều Từ từ rồi đợi mọi thứ nguôi ngoai, rồi con sẽ về. Mẹ đừng buồn nhé, bây giờ mẹ phải vui vẻ khỏe mạnh thì con mới yên lòng được. Nhưng thẳng thẳng như thế, mẹ yên lòng làm sao đây hả Quỳnh Chi? Nó gầy lắm, gầy lắm rồi. Tôi không biết nói sao, chỉ lặng lẽ đưa tay lên gạt nước mắt. Mẹ chồng chắc cũng hiểu trong lòng tôi, vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện về Mimi, cho nên cũng không ép nữa. Chỉ dặn dò, khi nào có thời gian thì hãy quay về bên nhà ấy ăn một bữa cơm do bà nấu, ngủ với bà một hôm. Tôi cũng không nỡ làm bà thất vọng, nên ẩm ừ bảo lúc nào có thời gian rảnh thì sẽ đến. Nhưng thực sự cũng chẳng biết lần sau mình quay lại ngôi nhà nhiều kỷ niệm vui buồn ấy là bao giờ. Thời gian tiếp theo, Hằng Phong đã bắt đầu vào guồng trở lại, nhưng không có Thành ở đây nữa, nên các cổ đông đều không tôn trọng tôi. Họ nói tôi mới chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, không đủ khả năng để điều hành một công ty lớn như Hàng Phong, liên tục thúc ép tôi phải từ chức để bầu ra tổng giám đốc mới. Vì việc này nên tôi đau đầu mấy ngày trời, cậu trợ lý thấy vậy mới mang vào một ly sữa ấm rồi bảo tôi. Chị đừng suy nghĩ nhiều quá, ngồi ở vị trí này là phải chịu áp lực mà, cứ nghĩ thoáng ra, đừng để tâm đến bọn họ là tự khắc sẽ đỡ mệt mỏi thôi. Tôi khẽ nhíu mày, nhìn cốc sữa rồi lại nhìn cậu ta. Ai bảo cậu nói mấy cái lời này à? À đâu không có ai cả Tự em nói thế thôi Em nói thế chị không vui à Không phải mà tôi thấy cậu nói rất giống một người đấy Cậu trợ lý bị tôi bắt thóp Thì ngượng ngùng gãi đầu Sau đó đặt ly sữa ấm xuống bàn Rồi bối rối bảo tôi Chắc tại em ở cạnh anh ấy lâu Nên học được nhiều thứ từ anh ấy đấy Không có ai bảo em nói mấy cái lời này đâu Thôi chị uống sữa đi Cậu đã có thông tin của chị Uyên chưa Chưa ạ em tìm mãi vẫn không được chị ta cũng không ai biết chị ấy đã đi đâu. Còn về phía công an thì sao? Họ vẫn chưa cho bảo lãnh ngạ. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Mọi tin tức từ chị Uyên đều bế tắc, khiến tôi rất phiền lòng. Tâm trạng dồn nén lâu ngày không được chút ra, khiến tôi rất mệt mỏi. Lao đầu vào công việc ngày đêm cũng không khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng đi được. Cuối cùng tôi đánh buông thả mình một lần tìm đến quán bar uống rượu. Tôi cứ nghĩ chất cồn kích thích thần kinh sẽ không cảm thấy đau đớn nữa. Nhưng càng uống nhiều thì phiền não trong tôi Lại càng nhiều hơn Tôi uống một cốc, hai cốc, ba cốc Đến cốc thứ tám Thì bỗng dưng có một bàn tay Giữ chặt chiếc ly bên môi tôi Anh Khoa khẽ nhíu mày Quỳnh Chi, sao tự nhiên hôm nay Lại đến đây uống rượu À, lâu lắm không được uống Nên tự nhiên em thèm ấy mà Sao anh lại ở đây À, anh Khoa hơi bối rối Ngoảnh đầu quay đi nơi khác rồi mới đáp Tự nhiên anh cũng thèm rượu nên đến đây Tình cờ lại gặp em Anh có muốn uống một ly không? Anh Khoa đắn đo vài giây Rồi cũng quyết định ngồi xuống vẫy bà bartender lấy thêm mấy ly rượu Khi cản chén với tôi Anh ấy mới hỏi Có chuyện gì? Không thể nói với anh được à? Nhiều chuyện lắm Nhưng mà nhắc đến là em sẽ không vui Thế nên em không nói đâu Ừ, nếu nhắc đến mà em không vui Thì không cần nhắc nữa Muốn uống rượu thì anh uống với em Uống đến khi nào em hết buồn thì thôi Tôi bật cười nâng chiếc ly lóng lánh rượu vàng óng ánh trên tay mình cạn lê, cạn lê hôm đó tôi và anh Khoa đã uống rất nhiều nói đến chuyện của Kiến Vũ cũng nói đến chuyện của Hằng Phong riêng về nỗi buồn của tôi thì đều nuốt hết theo cùng rượu cứ thế uống đến khi say mềm mới ra về anh Khoa không yên tâm để tôi về một mình nên gọi một chiếc taxi ngồi cùng tôi đến tới tận bệnh viện trước lúc tôi xuống xe bỗng nhiên anh Khoa lại nắm tay tôi nói một câu Quỳnh Chi, có nhớ lúc ở trên tàu cao tốc anh đã nói gì không? Nếu cuộc hôn nhân đó không làm em hạnh phúc thì hãy ly hôn đi em còn có một người đang đợi em mà Tôi cười Thực ra tôi cũng muốn ly hôn từ lâu nhưng không phải ly hôn với Thành để đến bên một người đàn ông khác mà chỉ đơn giản là để trả tự do cho chính mình Tôi sẽ không tiếp nhận thêm một người nào nữa Xúc cảm đã chết con tim cũng đã chết theo rồi Thế nên tôi nói Anh đừng đợi em nữa Không có kết quả đâu Em có nói gì thì anh vẫn đợi Thế thôi Em có ly hôn hay không thì anh vẫn đợi Chỉ là anh không muốn thấy em cứ mãi đau khổ thế này thôi Tội gì mà cứ phải tự đày đọa mình như thế Em xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn cơ mà Tháng 8 trời đã vào thu Sương lạnh ban đêm lặng lẽ đổ xuống Thấm đẩy lên mái tóc của chúng tôi Tôi cảm thấy hôm nay mình đã mỏi mệt rồi Cho nên chỉ bảo Cảm ơn anh em biết rồi Anh Khoa cũng không nỡ miễn cưỡng tôi, nhẹ nhàng buông tay rồi thở hát ra một tiếng. Ừ, hiểu được là tốt rồi, ngoài này xương lạnh lắm, em vào bên trong đi. Vâng, anh cũng về đi nhé, tạm biệt. Anh Khoa nhất quyết đợi tôi, cho đến khi khuất sau sảnh khu C mới chịu lên xe rời đi. Tôi thì chân nam đá chân chiêu không tìm được đường về nữa, cứ lòng vòng hết nơi này đến nơi khác, mãi mới gặp được một người bác sĩ, thế là anh ta mới đưa tôi về phòng bệnh của ông lúc này rượu đã ngấm, tôi vừa bò lên giường đã ngủ say như chết. nhưng đêm nay vẫn như bao đêm khác, dù có rượu say rồi, nhưng hễ nhắm mắt lại là tôi lại mơ thấy Mimi. Mì Mì. tôi thấy con cứ đứng dưới gốc cây bạch thiên hương, mái tóc ngắn buộc thành tròm hai bên, gương mặt mếu máo phồng phiu. mẹ ơi, lúc nào thì mẹ đến thăm Mimi? ở đây buồn lắm, Mimi chẳng có bạn chơi gì cả. tôi muốn chạy đến ôm con vào trong lòng. Nhưng chẳng hiểu sao đầu ngón tay Cứ như lùa vào không khí Không giữ không nắm được Cũng không ôm được Chỉ thấy con cứ dần dần tan đi Mimi, Mimi ôi, Mimi đừng đi Mimi ở lại với mẹ đi mà Không, Mimi ghét mẹ lắm Tại mẹ mà Mimi mới thế này Mẹ không chịu bảo vệ Mimi Mẹ hư, mẹ hư Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi Mimi Mặc tôi xin lỗi như thế nào Mimi vẫn lạnh lùng quay đi Tôi chạy theo nó đến gốc cây, nhưng cuối cùng trước mắt chỉ là một màn đen sâu thẳm. Sau đó, cảnh bật đột nhiên chuyển đến ngày hôm đó. Thời khắc chiếc mô tô kia đâm vào tôi. Dù đã cố ôm lấy bụng, nhưng cuối cùng cả người vẫn bị văng xa. Kể cả trong cơn mơ, vẫn có cảm giác mất đi con bé. Đau đớn đến quặn thắt toàn bộ tim gan. Tôi lẩm bẩm của quảng tay vào không trung mê sảng gọi tên con. Mimi, Mimi, Mimi ơi! ở lại với mẹ đi mà xin con đây ở lại đây với mẹ đi mimi ơi bỗng dưng có một bàn tay ấm áp nắm tay tôi sau đó áp vào khuôn mặt của người đó người ấy dùng toàn bộ cơ thể để bao bọc lấy trong lòng lầm bầm dỗ dành quỳnh chi không sao rồi không sao rồi đau quá tôi đau quá anh ở đây không đau nữa quỳnh chi hết đau rồi hết đau rồi Tôi chẳng nhớ khi ấy mình đã nói những gì Chỉ biết có người ấy ôm tôi Mọi đau đớn trong giấc mơ Cuối cùng cũng dịu xuống Ở trong lòng người kia khóc nức nở Khóc đến khi mệt nhoài Mới lặng lẽ tiếp đi Ngày hôm sau tỉnh dậy Mặt trời đã lên cao rồi Ánh nắng chan hòa của một ngày mới Chiếu lên giường bệnh của tôi Lúc này xung quanh không một bóng người Chăn điểm bên ngoài cũng không có một chút hơi ấm Nhưng mùi hương quen thuộc kia Vẫn quanh quẩn đâu đây Chứng tỏ đêm qua không phải tôi mơ mà thực sự anh đã đến. Không còn gì nữa. Tại sao còn cứ vấn vương làm gì? Tôi thở dài một tiếng. Dù trong lòng rất lưu luyến nhưng lại sợ về sau không thể hoàn toàn dứt bỏ. Cho nên đành đứng dậy lột hết chăn ga trên giường. Đưa cho thiếm chung đi giặt. Sau đó còn nhờ bệnh viện đổi mật mã phòng bệnh. Xác định mỗi đêm trở về nơi này tôi có thể trốn trong thế giới của riêng mình. Tôi mới cảm thấy yên tâm. Sau hôm đó Tôi có đến đồn công an một lần nữa nhưng lần này bên điều tra vẫn trả lời rằng gã đi mô tô đâm tôi ngày hôm ấy vẫn đang bị tạm giam chưa đến thời hạn bảo lãnh. Tôi sốt ruột nên đành đưa cho anh công an kia một sấp tiền dày. Tôi muốn làm đơn xin giảm nhẹ tội cho cậu ta đồng thời bảo lãnh cho cậu ta các anh có thể châm trước để cậu ta được ra ngoài trước thời hạn không? Chị cầm về đi. Quy định là như thế tôi không làm khác được. Chị chịu khó chờ thêm một thời gian nữa. Có thông tin gì chúng tôi sẽ báo cho chị ngay. Theo như tôi tìm hiểu, thì cậu ta chỉ vô tình đâm phải tôi, không thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, cũng không cần phải áp dụng biện pháp giam giữ quá lâu mà có thể cho bảo lãnh. Tại sao đến giờ đã gần 3 tháng rồi, vẫn chưa cho bảo lãnh? Bị tôi hỏi thẳng như vậy, ánh mắt anh công an kia thoáng qua vẻ bối rối. Tuy chỉ một giây thôi, nhưng cũng đủ để tôi phát hiện ra vấn đề. Anh ta cứng ngắc nhìn tôi. Tôi chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên, tóm lại tạm thời viện kiểm sát chưa phê duyệt cho để bảo lãnh thì không được bảo lãnh thôi chị về được rồi đấy tôi không tranh cãi nữa chỉ đứng dậy đi về nhưng đi một quãng rồi tôi mới cố tỉnh vòng lại đúng như tôi dự đoán anh công an kia đang nói chuyện điện thoại vâng chị ấy lại đến yêu cầu bảo lãnh em đã làm theo ý anh rồi em nói không cho bảo lãnh nhưng nếu chị ấy tìm đến luật sư thì không biết thế nào đâu anh xem mà giải quyết sớm đi dù sao hồ sơ cũng sắp chuyển đi rồi đến giai đoạn tố tụng là em chịu đấy không giúp được nữa đâu vâng Em hiểu rồi, dạ, em chào anh. Mặc dù không nhắc đến tên anh, nhưng có dùng đầu ngón chân để nghĩ thì cũng đoán ra được người đầu dây bên kia là Thành. Hóa ra lâu nay, anh cố tình che giấu gã lái mô tô trong phòng tạm giam này. Chính anh đã dùng tiền để kéo dài thời gian hắn bị tạm giam. Lý do gì mà anh phải bảo vệ kẻ đã đâm chết con của chúng tôi? Vì sợ tôi bắt được hắn thì sẽ tra khảo ra những người đứng sau là chị Uyên hay là chính anh mới là người thuê hắn làm thế? Không. Nghĩ đến đây, tôi lại có cảm giác tim mình như muốn nổ tung, lồng ngực như bị nhét hàng trăm hàng vạn khối đá, nặng nề và phẫn nộ không sao chịu được. Tôi cảm thấy mình bị người ta trêu đùa như một con rối. Trước mặt luôn có cảm giác anh ta làm tất cả là vì tôi, đau khổ vì mất đi con chúng tôi. Nhưng sau lưng, anh ta lại lén lút đâm tôi một sao, lại thêm một dao đến mức tôi không hề phát hiện ra Để đến bây giờ phải nhận một cú sốc lớn thế này. Lớn đến nỗi tôi đã phóng xe như bay đến công ty của anh ta. Nhưng khi cầm giao định đi lên, tôi lại thấy mẹ chồng tiểu tụy bước ra từ sảnh chính. Gần một tháng không gặp, tóc bà đã bạc đi mấy phần. Trên gương mặt cũng không còn vẻ lạnh nhạt quyền quý mà tràn ngập mệt mỏi và đau thương. Lúc ấy tự nhiên tôi nghĩ, nếu tôi thực sự ra tay thì sao? Nếu tôi giết anh ta thì mẹ chồng phải sống như thế nào? Còn ông tôi, khi ông tỉnh dậy Thấy chúng tôi cốt nhục tương tàn Thì sẽ nghĩ gì Rồi nếu tôi vào tù Thì hằng phong phải do ai gánh vác Cuối cùng, sau khi bị hiện thực tàn khốc Bẻ đi từng chiếc gai trên người Tôi đành nhẫn nhịn Nuốt toàn bộ cay đắng phẫn uất vào trong tim Lặng lặng thu sao về Tôi vừa lái xe đến Nghĩa Trang Vừa khóc, quỳ dưới mộ con tôi Để tán cây bạch thiên hương Che chở cho tấm lưng run rẩy của tôi Ở đó Tôi hứa với con rằng Tôi sẽ trả thù Tôi sẽ bắt tất cả những kẻ đã hại Mimi của tôi phải trả giá Dù cả một đời sống trong rằn vặt Thì tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho con tôi Cơn mưa nặng hạt trên bầu trời rút xuống Cánh hoa bạch thiên hương lả tả rơi rụng trên vai tôi Toàn thân ướt đẫm gò má cũng ướt đẫm Tôi vừa khóc vừa nói Mimi Từ giờ chỉ có mình mẹ con mình thôi Mẹ sẽ bảo vệ con Trả thù cho con mimi ngoan đợi mẹ thêm một thời gian nữa có được không con hận mẹ cũng được ghét mẹ cũng được nhưng con đừng vấn vương nơi này nữa nếu con vấn vương con sẽ không đi nổi mà mẹ cũng sẽ đau lòng lắm đấy mimi mì mì, mẹ sẽ trả thù thế nên nếu con có thể siêu thoát thì hãy siêu thoát đi rời khỏi nghĩa trang tôi bị ngấm mưa cơ thể sẵn đã suy kiệt nên ốm một trận chẳng biết sao anh khoa lại biết chuyện này Nên mang bao nhiêu đồ bổ đến thăm tôi Thăm cả ông nội tôi Thấy tôi nằm bẹp trên giường truyền nước Anh ấy mới bảo Thế mà nói khỏe lắm Chưa gì đã nằm bẹp rồi Em truyền nước xong là khỏe ngay thôi Khỏe làm sao được mà nhanh thế Anh có mua ít yến đến cho em ăn đây này Ăn cái này mới nhanh khỏe Nằm yên đấy anh đút cho em ăn Không cần đâu không phải đút cho em Tay chân em lành lặn cả Tự em ăn được mà Tay em bị truyền thế kia thì tự ăn làm sao được Nào há miệng ra anh đút cho Một tay tôi bị cắm kim truyền không cựa được Mà anh Khoa thì cứ cầm thìa ghé bên miệng Tôi không ăn cũng không đành Nên rút cuộc đành phải há miệng Để anh ấy đút cho ăn Anh Khoa ép tôi ăn xong một tô yến đầy Mới rút một tờ khăn giấy Nhẹ nhàng lau miệng Đấy thế mới ngoan Ngày nào cũng ăn thế này là sẽ khỏe thôi thế cả chủ yếu là em cũng phải biết yêu thương mình nữa chứ Cứ lau đầu vào công việc như thế Đàn ông còn chá chịu được Chứ đừng nói là phụ nữ như em Tôi cười cười Thực ra tôi không thích anh Khoa chăm sóc mình như thế này Cũng không muốn anh ấy cứ ôm ấp mãi Hy vọng chờ đợi Thế nên tôi suy nghĩ rất lâu rồi mới nói Anh Khoa Ừ Đừng tốt với em như thế nữa Em Không đợi tôi nói hết câu Anh Khoa đã ngắt lời Em ốm Đừng có nghĩ nhiều Cũng đừng nói nhiều Giữ sức khỏe chứ nào Nào uống nước Có ống hút đây rồi đây này Anh Khoa luôn trốn tránh việc tôi từ chối mình mà dù tôi có thẳng thừng nói thì anh ấy đừng chờ tôi nữa anh khoa vẫn chẳng bận tâm vẫn kiên trì theo đuổi thím trung thấy anh khoa ngày nào cũng đến viện thăm ông rồi lại thăm cả tôi có lẽ cũng thấy khâm phục tình cảm của anh ấy nên bảo cái cậu ấy rõ tốt đấy nhở biết cháu có chồng rồi thế mà cháu không thích anh ấy ờ thím biết mà nhưng mà dù sao mình cũng là phụ nữ có chồng cứ tiếp xúc mãi với đàn ông như thế cũng không hay tôi biết chứ Biết không nên để anh Khoa thường xuyên đến bệnh viện nhưng tôi vẫn cố tình không ngăn cản bởi vì tôi hiểu sớm muộn gì thì Thành cũng sẽ biết chuyện này mà thôi. Anh ta có tình nhân bên ngoài thì tôi cũng sẽ có đàn ông của tôi. Tôi muốn anh ta nhìn rõ rời khỏi anh ta. Tôi đây ấy, vẫn xứng đáng có được tình yêu thương của một người đàn ông khác. Hơn nữa tôi cũng muốn cắt đứt triệt để đường quay lại giữa chúng tôi không để anh ta dây dưa bên đời tôi nữa. Tôi bây giờ không còn là một đứa con gái ngây thơ Chỉ biết nhìn về phía anh ta Như hơn 20 năm nữa Tôi đã khác rồi Mọi thứ cũng đã đổi thay rồi Sau khi khỏe lại Việc đầu tiên tôi làm chính là thu thập toàn bộ tài liệu Về công ty nội thất của bố chồng Lên mọi phương án để triệt đường sống của Hoàng Thành Cậu trợ lý biết chuyện này thì sợ hãi Đến nỗi mặt mũi tái mét Cứ ấp ống bảo tôi Chị, chị Đấy là công ty của anh Thành mà Nếu cậu muốn thì có thể nói với anh ta việc tôi chuẩn bị làm hoặc có thể sang bên ấy làm luôn cũng được. Ở ý em không phải thế mà là anh Thành trước giờ gánh vác hàng phong chị không biết đâu lúc ông nội chị vừa bị bệnh thì bao nhiêu việc dồn đến một mình anh ấy gánh hết bao nhiêu cổ đông dồn ép rồi tình hình kinh tế bất lợi nữa. Gần 5 năm qua anh Thành đã dốc bao công sức để phát triển hàng phong như bây giờ. Anh ấy làm tất cả là vì chị vì ông nội chị vì cả hàng phong nữa. Giờ anh ấy đã đi rồi Sao chị còn muốn triệt đường sống của công ty anh ấy? Chị đừng làm như thế. Tôi cười nhạt. Đối với người khác, có lẽ sẽ coi thành là ân nhân của hằng phong. Nhưng đối với tôi, tất cả những việc anh làm cho công ty này đều không thể sánh được với nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho tôi. Thế nên mặc ai nói gì, tôi vẫn quyết tâm dành hết các mối làm ăn của Hoàng Thành, thu mua nguồn cung cấp nguyên liệu để sản xuất đồ nội thất, dùng tiền để nẫng tay trên các dự án bất động sản mà Hoàng Thành nhắm đến. Chỉ trong vòng một tháng, tôi đã đánh cho Hoàng Thành tan tác từ một công ty đang phát triển thành một công ty không có sản phẩm để bán ra thị trường. Chuỗi sản xuất đứt quãng, doanh thu sụt giảm 30%. Tôi biết, Hằng Phong là công ty lớn hơn rất nhiều so với Hoàng Thành. Nhưng chồng tôi là một người rất giỏi giang. Nếu anh muốn chống đỡ, chắc chắn sẽ chống đỡ được. Tuy nhiên, suốt cả quá trình chinh chiến, tôi đều không gặp bất cứ trở ngại gì. Phía Hoàng Thành không hề có động tĩnh, Ngay cả mẹ chồng lúc nói chuyện điện thoại với tôi Cũng chưa từng nhắc đến Việc tôi ra tay với công ty của con trai bà Có nhắc đến anh Cũng chỉ bảo dạo này Thành đi sớm về khuya suốt Cơm cũng không chịu ăn Chỉ có cậu trợ lý trong một lần uống đến say mềm Mới lảo đảo đi đến phòng tôi Cậu ta cầm chai rượu trên tay Đôi mắt ngần ngấn nước Sao chị phải làm thế chứ Anh Thành là người tốt cơ mà Chị làm thế em buồn lắm đấy Em muốn giúp anh ấy nhưng không giúp được gì. Em buồn lắm. Cậu say rồi, về đi. Không, hôm nay em phải nói cho chị biết. Em đã phản bội chị. Em có nói cho anh Thành biết chị đang thu thập tài liệu để trượt đường sống của công ty anh ấy. Chị biết anh ấy trả lời em sao không? Anh ấy đúng là cái đồ ngốc. Bị người ta đánh thì phải đỡ chứ. ngày trước con làm ở Hằng Phong anh ấy oai lắm cơ mà. Bao nhiêu đối thủ to nhỏ gì Anh ấy sát phạt được hết Thế mà giờ Chị đánh anh ấy tơi bời như thế Anh ấy vẫn chỉ bảo với em Cậu trợ lý nói đến đây Thì ôm mặt khóc nấc lên Vừa khóc vừa nói Anh ấy bảo Nếu chị muốn đánh thì cứ để chị đánh đi Anh ấy không phản kháng đâu Chị nói xem Sao anh ấy ngốc thế được cơ chứ Có thứ gì đó rất sắc Nhẹ nhàng xuyên qua tim tôi Không rõ là đau thương hay kinh ngạc, chỉ cảm thấy bản thân mình lúc này thật đáng buồn. Lần đầu tiên tôi ước, nếu có một cỗ máy thời gian, nhất định sẽ dốc hết toàn bộ số tiền mà có để đi một lần. Tôi sẽ quay về lúc tôi 20 tuổi, chấp nhận lời tỏ tình của cậu bạn ở bên Mỹ. Hoặc là muộn hơn, tôi sẽ quay về thời điểm khi ông bảo chúng tôi kết hôn. Lúc đó sống chết gì, tôi cũng sẽ từ chối lấy anh ấy. Tôi sẽ không vì tình yêu đơn phương của mình Mà lựa chọn ở bên anh Có như thế Chúng tôi sẽ không bị kéo vào bi kịch này Anh sẽ vẫn ở hàng phong Quản lý công ty thật tốt Còn tôi cũng không phải chịu nỗi đau Khi bị phản bội và mất con Tôi sẽ kết hôn cùng một người đàn ông khác Sống êm ấm cho đến khi đầu bạc sang long. Nhưng đáng tiếc Trên đời này chẳng có cỗ máy thời gian nào Tôi cũng sẽ không thể quay về lúc xưa Chỉ có thể tiếp tục sống những chuỗi ngày Chìm trong khổ đau của riêng tôi Cứ thế hận thù mãi Đau đớn mãi Sang tuần kế tiếp tôi sắp xếp được Thời gian nên mới đến tòa nộp đơn ly hôn Chị cán bộ nhìn tờ đơn Không có chữ ký của người chồng Mà tôi đưa, cao mày hỏi Chồng chị nhất quyết không ký đơn ly hôn à Không ạ, anh ấy không ký Nên tôi muốn nộp đơn ly hôn đơn phương Chắc anh ấy không muốn ly hôn Với chị nên mới không ký Thôi có chuyện gì thì hai vợ chồng Tự bàn bạc mà hòa giải Đừng nóng giận mà ly hôn Ly hôn là chuyện lớn đấy Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi Chị cho tôi nộp đơn đi Cần thêm thủ tục gì thì phiền chị hướng dẫn giúp tôi Chị cán bộ tòa án khuyên mãi mà không được Thấy tôi vẫn khăng khăng quyên quyết đòi ly hôn đơn phương Thì chán không buồn nói nữa Thành lôi giấy bút ra ghi chép Hai vợ chồng có tài sản chung không? Không có Có con chung chưa? Tìm tôi nhói lên Mím môi chặt lắc đầu Không có Ly hôn đơn phương sẽ phức tạp hơn nhiều so với ly hôn thuận tình đấy nhé Còn phải chịu tập chồng chị đến hòa giải vài lần Nếu xét thấy có lý do chính đáng để chị ly hôn Tòa án sẽ xử Còn nếu không có lý do thì sẽ không được ly hôn đâu đấy nhé Vâng, tôi biết rồi ạ, cảm ơn chị Thực ra tôi muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng Nên đã nhờ luật sư liên hệ với bên tòa án Dùng một chút mối quan hệ để họ xử lý hồ sơ của tôi sớm hơn Kết quả hơn sau một tuần Cuối cùng cũng nhận được giấy triệu tập Bên tòa án gọi chúng tôi 3 ngày nữa đến làm việc Chiều hôm ấy Có lẽ Thành cũng nhận được giấy triệu tập Nên anh mới gọi điện thoại cho tôi Câu đầu tiên anh nói Nhất định phải thế sao Quỳnh Chi Ý của tôi vẫn chưa rõ ràng à Tôi muốn giải quyết nhanh Thế nên 3 ngày nữa đến tòa Phiền anh ký đơn đi Giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt Anh đã nói rồi Anh sẽ không ly hôn Tôi có bằng chứng anh có nhân tình bên ngoài trong thời kỳ hôn nhân Tôi đã hỏi luật sư rồi Họ nói tôi có thể thắng kiện Được ly hôn đơn phương Đầu dây bên kia Có tiếng hít vào một hơi thật dài Anh im lặng vài giây Rồi chậm rãi thốt ra một câu vô cùng nặng nề Em đừng ép anh Tôi không ép anh Chính anh ép tôi đi đến ngày hôm nay đấy chứ Chỉ là đến giờ Tôi vẫn không hiểu Tại sao anh vẫn nhất quyết không chịu ly hôn Tài sản chung chúng ta không có Chẳng có bất kỳ thứ gì chung cả Anh muốn kéo dài cuộc hôn nhân vô vị này làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với em không còn ý nghĩa. Nhưng đối với anh, rất lâu rồi anh đã bỏ ý định ly hôn. Cả đời anh chỉ kết hôn một lần, không ly hôn. Em muốn mời luật sư tranh kiện thì cứ làm đi. Anh cũng sẽ tìm luật sư để theo đến cùng với em. Anh dám. Quỳnh Chi, anh dám. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt. Cảm thấy có nói nữa thì anh cũng vẫn sẽ giữ nguyên quyết định như vậy, nên không muốn phí lời thêm. Được thôi, thế thì hẹn gặp nhau tại tòa. Cúp máy xong, vứt điện thoại sang một bên rồi, không nghe thấy giọng người đàn ông khiến tôi hận nữa rồi, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình nặng trĩu, mỏi mệt đưa tay lên bóp chán, mới thấy có thứ gì đó lung lay trước mặt tôi. Nhìn kỹ mới phát hiện ra, đó là chiếc vòng ngọc trai nghìn năm Thành đã mua cho tôi từ lần đi phố quý. Bị tai nạn nặng như thế mà nó không vỡ Sau đó Vì quá chìm đắm trong nỗi đau mất con Mà tôi cũng quên đi luôn Không ngờ cho đến giờ phút này Nó vẫn ở trên tay tôi Tôi lặng lặng rút ra Sau đó dồn hết sức lực ném nó xuống đất Chiếc vòng màu trắng ngà Tưởng như có thể chịu được pha đập Nhưng giờ phút này lại bị tôi ném vỡ toang Những mảnh vụn màu trắng Vương vãi khắp sàn nhà Dày đặc và bi thương đến khôn cùng Tôi ném xong Ngồi nhìn chân chân một lúc lại vội vàng nhặt lên, giống như một kẻ hành khất tha hương, sợ mất đi những món đồ kỷ niệm. Luống cuống vơ từng mảnh vụn, xếp vào một tờ giấy, cẩn thận gói ghém lại rồi đặt gọn gàng trong khét bảo hiểm. Nhìn thấy nó bị cất sâu trong một nơi mà tôi không nhìn thấy được mới cảm thấy yên tâm. Có lẽ đến tận giờ phút này, dù có hận anh ta, nhưng tình yêu hơn 20 năm vẫn cứ ghi tâm khắc cốt như thế muốn quên nhưng không quên được muốn bứt bỏ nhưng lại không thể hết sạch vấn vương cản nhẫn với anh ta nhưng lại chẳng khác gì đang tự giày vò chính mình rút cuộc kiếp trước tôi đã gây ra nghiệp gì vậy tại sao kiếp này phải chịu đầy đọa đến không bằng chết như thế buổi sáng của ba ngày sau tôi tỉnh dậy thật sớm tự tay giặt khăn ấm lau mặt cho ông vừa lau vừa lẩm bẩm nói ông đến giờ đã gần năm tháng ông nằm yên một chỗ rồi đấy Các bác sĩ ở Mỹ cũng đã về hết rồi. Bọn họ nói, vài tháng nữa nếu phục hồi tốt ông sẽ tỉnh lại. Sao đến giờ ông vẫn chưa chịu tỉnh? Hôm nay nhé, con sẽ làm một việc rất quan trọng. Sau này mà ông tỉnh dậy thì không được trách con đâu đấy. Con chỉ muốn làm tất cả để trong lòng có thể thanh thản hơn thôi. Ông, ông đừng buồn. Rồi một ngày nào đó con sẽ lại hạnh phúc mà. Con đọc được một câu rất hay. Thế gian mênh mông, biển người tấp nập. Chẳng ai đứng đó để nhớ mãi một câu chuyện đau lòng. Ông nói xem, còn cũng không nên đứng yên một chỗ để nghĩ mãi về chuyện làm con đau lòng, phải không ông? Ông tôi vẫn im lặng, không đáp lại như mọi lần. Tôi cũng quen rồi, lau mặt cho ông xong, chỉ cười cười, kéo chân của ông lên cao rồi đứng dậy, hít một hơi thật dài, rồi lái xe, rời khỏi bệnh viện. Lúc đến tòa án, Thành đã đợi sẵn ở đó. Trong quá trình nghe cán bộ phân tích và hòa giải, tôi vẫn khăng khăng ly hôn, còn anh thì vẫn nhất quyết không ly hôn đôi bên rằng co suốt 2 tiếng cuối cùng chị cán bộ tòa án đành bất lực bảo chúng tôi về đi lần triệu tập thứ hai lại đến khi ra bên ngoài anh lẳng lặng đi theo tôi dù tôi đã cố ý đi nhanh rồi nhưng vẫn không thể thoát khỏi được anh giống như một sự an bài của số vận từ trước đến nay vậy quỳnh chi em có làm gì thì anh cũng không ly hôn tôi quay đầu lại nhìn anh đã nghe câu này rất nhiều lần rồi Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy ức chế như lần này Đừng giả nhân giả nghĩa với tôi Bộ mặt của anh tôi biết từ lâu rồi Anh có vẻ không hiểu chuyện gì Chỉ ngây ra nhìn tôi Còn tôi Tôi thấy anh như vậy Trong lòng cảm thấy rất nực cười Anh cố ý dùng tiền Để bắt thằng khốn đó trong phòng tạm giam phải không Anh không muốn tôi bảo lãnh nó <cười> Anh đang sợ cái điều gì thế Sợ đến khi nó ra ngoài rồi Tôi sẽ điều tra ra được Người thuê nó là ai à Sao em biết được chuyện này Muốn người ta không biết thì đừng làm Anh học rộng biết nhiều Sao lại không hiểu đạo lý đơn giản đó thế hả Tôi nói cho anh rõ Dù anh có che giấu thế nào Thì một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết thôi cái kim trong bọc Sớm muộn cũng có ngày lòi ra Một ngày nào đó tôi sẽ điều tra ra thôi Đợi đến khi đó Bất kỳ kẻ nào làm tổn thương con tôi Tôi sẽ bắt phải trả giá Không phải một đâu mà gấp mười lần sắc mặt của thành bất chợt trầm xuống dạo gần đây anh còn gầy hơn trước sườn mặt lộ rõ cung xương mày cũng cao hơn hẳn ngày xưa anh ngước lên nhìn tôi lồng ngực phập phồng nặng trĩu nếu nó được thả ra ngoài em định thế nào tôi sẽ giết nó thế thì thay vì em giết nó em giết anh đi anh tưởng tôi không dám à anh biết em dám anh thở dài một hơi Vì em dám Thế nên cứ để thằng đó trong trại tạm giam đi Còn muốn giết Hãy cứ giết anh Dùng dao mà đâm Như thế một phát cũng không chết ngay được Còn phải chịu dày vò nhiều Anh Tuy nghiến rằng Không thể cãi được Nên chỉ có thể cầm nến Tức đến nghẹn lời Phải công nhận Anh ta rất giỏi Rất thông minh Bất cứ chuyện gì Cũng đều có thể dùng lời nói Xoay chuyển cục diện Khiến người khác có cảm giác Anh ta tốt với mình Chứ không phải hại mình Nhưng tôi đã được trải nghiệm quá nhiều lần rồi Đừng tin anh ta yêu thương tôi Để rồi anh ta đâm cho tôi một nhát sao đau đến thế Bây giờ tôi không tin nữa đâu Tôi không tin anh ta Vì lo lắng tôi sẽ thực sự giết người Mà bảo vệ gã đi mô tô kia trong phòng tạm giam Rồi sẽ có ngày tôi giết anh Anh chờ đấy Bây giờ thì chưa Nhưng một lúc nào đó không chịu được nữa Tôi sẽ giết anh Ừ, anh chờ em Tôi không đáp nữa Chỉ xoay người bỏ đi Lúc lái xe ngang qua sảnh lớn của tòa án Mà chúng tôi đã nói chuyện bàn nãy Tôi vẫn thấy Thành đứng lặng im ở chỗ cũ Đôi bàn tay lặng lẽ siết chặt Ánh mắt vẫn dán chặt lên xe tôi Tôi cũng nhìn chầm chằm hình bóng anh Trong gương chiếu hậu Nhưng có lẽ càng xa Con người lại càng nhỏ bé lại thì phải Anh đứng lặng im trước những bậc thang Bốn bể gió nổi Bờ vai lạnh lẻ lẽo cô đơn Cơ thể rất gầy, rất gầy Anh Gầy đi quá nhiều so với lúc xưa rồi Tôi không lái xe Về bệnh viện mà lại tìm đến Một quán bar Hôm nay chọn một phòng riêng Khóa trái cửa lại rồi ngồi bên trong uống rượu Lần say này so với lúc trước Tôi đã đỡ đau đớn hơn Nhưng rượu càng uống thì lại càng nhớ con Tôi như có thể chết ngập trong rượu Và chết ngập trong nỗi đau mất đi mimi. Dù đã hơn 3 tháng trôi qua rồi vẫn không thể nào nguôi ngoai được Sau vụ tai nạn ấy tôi phát hiện ra trái tim mình có một lỗ hổng rất lớn dù có lấp thế nào cũng không sao đầy nổi Hình như trái tim tôi đã bị bệnh rồi muốn dùng thời gian dùng công việc dùng rượu và cả sự trả thù để tự chữa lành vết thương Nhưng càng chữa thì nỗi đau càng loét ra không còn cách nào cứu chữa Khổ sở gục xuống bàn liên tục chấn chỉnh bản thân rằng mình phải làm sao đây mình phải tiếp tục sống làm sao đây cứ mãi thế này thì tôi sẽ chết mất tôi không vượt qua được mỗi ngày đều như bị nhấn chìm thêm cứ thế xuống sâu mãi sâu mãi đến tận cùng có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được tôi uống hết ba chai rượu to xanh ngoắc ngoài lảo đảo ra đến cửa thì cậu quản lý quán bar đã vội vàng chạy lại chị quỳnh chi chị có đi được nữa không Tôi lắc đầu Say quá Không nhìn rõ được gì nữa nên không dám lái xe Chỉ bảo Gọi taxi giúp tôi đi Vâng vâng để em gọi taxi giúp chị Xe taxi đến rất nhanh Quản lý quán bar đỡ tôi vào tận bên trong dặn dò cẩn thận rồi mới đóng cửa lại Tôi ngồi ở ghế sau Hai mắt đã nặng trĩu nhưng lại không sao ngủ được Tôi quay đầu nhìn phố phường đều hưu lúc giữa đêm Tự nhiên lại có cảm giác Được ở một mình không tệ Ít nhất Có khóc cũng chẳng ai biết, buồn cũng chẳng ai hay. Thế giới rộng lớn này cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Đơn độc giữa cuộc đời, nhiều bất hạnh và cay đắng. Tôi không muốn đến bệnh viện nên bảo tài xế chở mình về nhà cũ. Căn biệt thự của ông nội suốt mấy tháng không có người ở. Lá rơi rụng đầy ngoài sân. Lúc tôi xuống xe định móc ví ra trả tiền thì tài xế lại xua tay. Có người trả tiền rồi, chị không cần trả nữa đâu, tôi cứ vào nhà đi ạ. Ai trả tiền? Có người trả tiền thật rồi mà Đêm hôm muộn rồi xương xuống đấy Thôi chị vào nhà đi Người tài xế kia nói xong thì phóng xe đi luôn Chẳng kỳ kèo ai được nữa Đành thất thểu mở cửa đi vào trong nhà Lên phòng ngủ cũ của mình Trèo lên giường Đắp chăn lên thật cao Rồi tự tưởng tượng ra Mình vẫn còn ở nhiều năm trước đây Khi ông tôi vẫn còn khỏe Tối nào đi tiếp khách về cũng vào phòng tôi Vuốt tóc tôi Sau đó nửa đêm Cửa phòng lại mở ra lần nữa. Lần này không phải ông mà là một cậu thiếu niên có mùi thơm rất trong lành và sạch sẽ. Anh nhón chân đi đến bên giường nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho tôi nhặt từng chiếc dép từ đá văng dưới đất vặn nhỏ đèn sau đó trước đi rời khỏi phòng còn lẩm bẩm: Quỳnh chi, đồ ngủ cũng xấu xí ngủ ngon nhé. Bây giờ hiện tại đã trở thành bi kịch. Chỉ có quá khứ ngọt ngào thanh thuần kia Mới có thể vỗ về được linh hồn tôi Tôi nhắm mắt Một dọn lệ lặng lẽ từ khóe mi trượt xuống Tôi cũng nhỏ giọng đáp lại Anh trai Cảm ơn anh Anh cũng ngủ ngon nhé Tôi ngủ một giấc thật ngon Ngày hôm sau mới 5 giờ sáng Đã bị tiếng mèo kêu nhà hàng xóm đánh thức Tôi lần mò tìm điện thoại bên gối Thấy đã hết sạch pin từ lâu Định nhắm mắt ngủ tiếp Nhưng con mèo kia kêu nhiều quá Tôi khó chịu nên đành lồm cồm bật dậy Tôi nhớ hàng xóm khu này không nuôi mèo đoán chắc là có mèo hoang nhà ai đi lạc nên định xuống nhà pha một chút sữa cho nó ăn. Nó no bụng rồi thì tôi mới có thể yên giấc ngủ tiếp. Nhưng nhìn quanh quẩn khắp nơi mà không thấy con mèo nào lảng vàng gần đó cả. Tiếng mèo kêu càng lúc càng nhiều cứ thúc giục bên tai tôi. Tôi lần mò đi theo âm thanh đó cuối cùng mới phát hiện ra tiếng kêu ở ngay sau cánh cửa. Tôi nghĩ con mèo này đã mất công vào đến đây. Sao không chui qua cửa sổ mà vào Còn đứng trước cửa kêu gào chờ tôi mở nữa chứ Tôi thở dài một tiếng Rồi kéo cánh cửa ra Nhưng những gì trước mắt Khiến toàn thân tôi ngay lập tức cứng ngắc Tỉnh càng ngủ Lúc này bầu trời dần sáng Mặt trời ló dạng Hy vọng trải khắp nhân gian Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống Một chiếc giỏ màu hồng nhạt Bên trong có một chiếc chăn cũng màu hồng Và một đứa bé vài tháng tuổi Đang oe oe khóc đứa nhóc ấy thấy tôi mở cửa thì ngừng lại vài giây sau đó giống như tuổi thân nên càng ngoác miệng khóc to hơn hơn rỗi chu cái miệng trông đáng yêu đến vô cùng em bé tại sao em lại ở đây vậy lồng ngực tôi đột nhiên có cảm giác ấm nóng mãnh liệt dội vào giống như ánh mặt trời rực rỡ chầm chậm xua tan đêm tối cũng giống như một kẻ sắp chết chìm giữa biển khơi đột nhiên vơ được một cọng rơm sinh khí bất chợt lại bùng lên Tôi vội vàng cúi xuống ôm lấy đứa trẻ kia vào trong lòng Ngoan nào, đừng khóc, nến đi nào Cô bé, nến đi ở cô thương em, cô thương Đứa bé kia dường như khát sữa mẹ Nên cứ cho tay vào miệng mút chồn chụt Vừa mút vừa khóc Còn tôi từ sau khi mất Mimi thì nhạy cảm hơn bao giờ hết Bình thường tỏ vẻ kiên cường thế thôi chưa giờ thấy đứa bé khóc thế này mà tôi cũng muốn khóc theo Tôi luống cuống không biết làm sao để dỗ nên đành áp mặt vào má con bé liên tục dỗ dành thương nhỉ cô phá sữa cho em nhé thương em quá nhỉ em nín đi nào nào cô yêu cô yêu nhá chẳng biết vì con bé thích được cưng nựng thế này hay là vì có thể hiểu được lời tôi nói mà sau đó nó ngay lập tức im bặt tôi thấy thế thì lòng càng lúc càng mềm xuống mềm đến mức không thể mềm hơn được nữa ôi ngoan quá thôi Bố mẹ em đâu rồi? Sao lại đặt em ở trước cửa nhà cô thế? Ai đưa em đến đây rồi bỏ lại thế này? Con bé tất nhiên không biết nói chỉ mở đôi mắt to tròn đen láy nhìn tôi sau đó đột nhiên nhỏn miệng cười trông yêu quá nên tôi đang khóc cũng lại cười theo Chẳng biết ai mà nỡ bỏ một đứa trẻ đáng yêu thế này ở trước cửa nhà tôi Nhưng tôi nghĩ họ đã mất công trèo qua cửa cổng rồi đặt nó ở đây nghĩa là họ có chủ đích Họ muốn tôi hoặc người nhà tôi nhận đứa bé này Nhưng tại sao thế Tại sao lại là tôi Trong lòng đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ Không yên tâm Vội vã bế con bé đi tìm một vòng quanh sân Sau đó chạy cả ra đường để ngó nghiêng Nhưng bên ngoài khu phố Chỉ có một vài người đang tập thể dục Không ai có dáng vẻ khả nghi Tìm mãi không được Lại chạy vào nhà trách cam Nhưng mở ra mới biết lâu ngày không có người ở nhà cam cũng bị hỏng từ lâu rồi Thật kỳ lạ Đang ngẩn ngơ nghĩ ngợi Thì bé con trên tay tôi lại khóc một lần nữa Trong nhà không có sữa Nên đành phải bế con bé chạy ra siêu thị ngay ở đầu phố Luống ca luống cuống Không biết phải chọn loại sữa nào Bạn nhân viên thấy vậy mới tốt bụng chạy lại Chị tìm sữa cho em bé à Ừ Nhưng tôi không phải là mẹ của bé Tôi không biết phải dùng sữa nào Bé mấy tháng rồi hả chị Ờ tôi không biết vẻ mặt của bạn nhân viên kia hơi ngây ra sau đó lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy quái dị và nghi hoặc như kiểu nhìn mẹ mìn chuyên bắt cóc trẻ em vậy khi đó tôi cũng sợ bị báo công an thì phải giải thích rách chuyện nên đành vội vàng sửa lại tôi là thím dâu của con bé mẹ nó nhờ trông hình như được hai ba tháng rồi ạ à thế thì chị dùng loại sữa này ạ loại này cho các bé sơ sinh từ 1 đến ba tháng tuổi chị có bình pha sữa chưa ạ ờ tôi tôi chưa có Thế thì để em chọn luôn cho chị nhé Em bé yêu quá Hay là để em bé giúp cho chị chọn nhé Tôi như chìm sợ cành cong Theo bản năng ôm dịt lấy con bé vào trong người mình Ờ không, không cần Tôi bế con bé được rồi À vâng ạ, thế thì để em chọn đồ cho chị Thực ra tôi không biết Đứa trẻ này từ đâu đến Cũng không rõ bao giờ nó phải đi Lẽ ra chỉ cần mua một ít đồ lặt vặt thôi Nhưng mà chẳng hiểu sao Tôi vẫn không nhịn được Vờ vét tất cả mọi thứ Đến khi ra khỏi siêu thị, nhân viên phải xách tận hai thùng đồ đến nhà tôi. Lúc thấy tôi ở căn biệt thự to nhất khu phố, vẻ hoài nghi trong mắt của bạn nhân viên kia mới trở tan đi. Bạn ấy đặt hai giỏ đồ đầy áp xuống sàn, mỉm cười nói Chị ơi, chị đã có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con chưa? À, tôi chưa biết. Thế thì để em giúp chị pha sữa nhé. Chị cho bé uống sữa đi rồi mùng du bé ngủ. Em thấy bé ngáp nãy giờ rồi, chắc là vừa đói vừa buồn ngủ đấy chị ạ. Nhưng trộm vì bé ngoan nhờ chị nhờ, nói thế mà chẳng khóc thế nào. Ừ, ngoan thật, rõ yêu. Chị là thím mà em bé có nhiều nét giống chị quá nhỏ nhất là đôi mắt đấy, mắt to tròn đen láy giống chị. Nghe thế tôi mới để ý, đúng là đôi mắt của con bé rất giống tôi. Hai mí vừa tròn vừa to, đồng tử màu đen thẫm. Nhưng mà nghĩ con nít, đứa nào cũng có đôi mắt to tròn như thế nên tôi không để tâm. Hoặc trong lòng có một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó nên không dám thừa nhận. Tôi ngại ngùng gật đầu Cảm ơn bạn Nước nóng ở kia ha chị Ừ bạn cứ lấy nước nóng ở đó nhé Bạn nhân viên kia giúp tôi pha sữa xong Lại còn hướng dẫn tôi cách cho em bé ti Rồi mới ra về Trộm vía bé con ấy rất ngoan Mới bé tí mà đã ôm được bình sữa Rồi mút chùn chụt Uống một hơi hết sạch Tôi lóng ngóng đung đưa chưa đầy 3 phút Thì đã lăn ra ngủ Ăn ngoan ngủ ngon Yêu ơi là yêu Đang mải ngắm con bé Thì bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên Tôi giật mình Sợ chuông điện thoại đánh thức bé con Nên vội vã nhào đến Không cần xem ai Đã nhấn nút nghe máy Giọng tôi khẽ khàng như một tên ăn trộm Alo Chị Quỳnh Chi Sáng hôm nay có lịch họp đấy Bây giờ chị đến chưa ạ Lúc này đồng hồ treo tường Đã chỉ 8 giờ sáng Tức là chỉ còn 15 phút nữa thôi Là phải họp Nhưng giờ tôi thì vẫn cứ đầu bù tóc rối ở đây chưa thay quần áo, cũng chưa đánh răng rửa mặt gì cả. Nếu tôi bật dậy đi luôn, bây giờ ấy, thì có lẽ vẫn kịp, hoặc rời cuộc họp muộn một chút thì cũng không sao. Nhưng tôi nghĩ ngợi vài giây, lại quyết định nói. Cậu thông báo hủy họp đi. Sáng nay? À không, cả ngày hôm nay tôi có việc, không đến công ty được. Chị bận việc gì à? Có cần em giúp gì không ạ? Không, có việc gì đâu. À, tôi có ít việc gia đình. Chị Quỳnh Chi? Hả? Cậu trợ lý ngập ngừng hồi lâu mới dám nói Hôm nay chị có chuyện gì vui à? Vui Tôi đang vui ư Tấm kính trên ô cửa sổ Phản chiếu gương mặt tôi Lúc này ý cười vẫn lan từ đầu mày đến cuối mắt Khóe miệng tôi cong lên như bị ai kéo căng ra Nụ cười rực rỡ chan hòa như ánh nắng Tôi phát hiện ra Rất lâu rồi Tôi không cười tươi như thế này Trong lòng cũng không có cảm giác vui vẻ Thoải mái đến vậy Nhưng thừa nhận, vừa nhận được một đứa bé mà tôi vui đến nghỉ cả làm thì xấu hổ quá. Thế nên tôi bảo, à có gì đâu, không có gì cả, cậu cứ thông báo hỷ họp đi. Công ty có vấn đề gì thì liên lạc lại với tôi nhé. Vâng, em biết rồi ạ. Quốc máy xong, tôi còn cẩn thận để chế độ im lặng rồi mới ném điện thoại sang một bên, nằm xuống bên cạnh bé con rồi lại tiếp tục nhìn. Tôi quên cả buồn ngủ, quên cả công ty, Thậm chí cũng quên hết mọi khổ đau của tôi Trong thời gian qua Toàn bộ tâm trí lúc này Chỉ đặt lên hình hài nhỏ bé Đang ngủ ngoan ở đó Chẳng hiểu sao Trong lòng tự nhiên Lại cảm thấy yêu thương Và hoài niệm vô cùng Tôi không nhịn được Khẽ chạm tay vào má con Rồi gọi một cái tên Mimi Đứa bé bị chạm vào thì hơi giật mình Đôi mì khẽ rung một cái Sau đó khóe miệng nhỏ nhắn đáng yêu kia Bắt đầu méo máu Trông vừa yêu vừa buồn cười Lòng tôi không nhịn được Thường đến đau nhói Sợ đánh thức con bé Nên vội vã ôm nó vào trong lòng dỗ dành Vỗ về Đến tận khi nó nín rồi cũng chẳng nỡ buông tay Tôi nghĩ Nếu Mimi của tôi còn sống Có lẽ con bé cũng lớn bằng chừng này rồi Con của tôi cũng sẽ ăn ngoan Ngủ ngoan Sẽ suốt ngày mút tay Cũng sẽ mếu máu Thì ngủ bị giật mình Hoặc là chỉ cần mở mắt ra Nhìn thấy tôi sẽ tè tét miệng cười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 Nhưng đáng tiếc, Mimi của tôi đã không còn từ lâu rồi. Trái tim bỗng nhiên quặn đau, hệt như một chiếc khăn tưởng chừng đã bị vắt kiệt nước, vừa khô vừa nhăn. Nhưng thò tay vặn thêm một lần, lại phát hiện ra nỗi đau tựa như không bao giờ cạn. Tôi rất muốn giữ lại đứa bé này, giống như vô vọng tìm kiếm một liều thuốc chữa lành vết thương cho chính mình. Nhưng tôi lại cũng hiểu rõ, mình không thể làm như vậy được, con bé không thuộc về tôi thế nên tôi chỉ có thể tham lam giữ nó ở đây đến buổi chiều mà thôi. Đến khi nó tỉnh dậy, tôi sẽ phải bế con đến báo công an, đợi pháp luật giải quyết, sau đó con bé sẽ được trả lại nơi mà nó nên thuộc về. Nhưng tại sao tôi lại cứ thấy không nỡ như thế này nhỉ? Đợi con bé ngủ say rồi, tôi mới rón rén ngồi dậy soạn lại đồ đạc, thế nhưng lúc giờ đến chiếc giỏ, người ta đặt con bé. Tôi mới phát hiện ra bên dưới mấy lớp chăn lót, có một phong bì nhỏ. Ban đầu, tôi cứ nghĩ chắc mẹ con bé đã viết lại mấy dòng nhờ người nhặt được, hãy nuôi dưỡng nó. Nhưng đến khi mở ra, đọc những dòng chữ nguệt ngoạc, ngoạc trong tờ giấy kia, tôi đã sốc đến mức suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống. Chắc giờ này, cô vẫn nghĩ con gái của cô đã chết phải không? Sự thật không phải thế đâu. Mì mì vẫn còn sống. Nó đã lớn bằng này rồi. Hôm nay, tôi mang nó trả cho cô. Nếu cô không tin nó là con gái của mình Thì cứ đi xét nghiệm ADN sẽ biết Đầu óc tôi phút chốc Như bị một quả búa tạ Một ngàn cân đập vào Há hốc miệng kinh ngạc Hồi lâu Mãi sau mới có thể nặng nề quay đầu lại Nhìn con bé đang ngủ ngoan Ở ghế sofa kia Liên tục tự hỏi mình rằng Đây là Mimi của tôi thật sao Mimi của tôi Mimi của tôi đang ở trước mặt tôi thật sao Không sau đây có thể là Mimi của tôi được Chắc là người kia đang lừa tôi Họ biết tôi mất con Nên mới mang đứa bé này đến để lừa tôi đây Đây là Mimi của tôi Vì mọi thứ xảy đến quá kỳ lạ Quá bất ngờ Và quá khó tin Nên tôi không thể chấp nhận được Cứ như một kẻ thần kinh ngơ ngẩn Đứng đực ra để nhìn con bé Nhìn suốt 5 phút 10 phút Đến 20 phút Cuối cùng thì tôi không chịu được Bội vã nhào đến ôm chặt lấy bé con vào trong lòng Lần này con bé đã ngủ say nên không bị giật mình nữa. Tôi ôm một lúc vẫn thấy lòng nôn nao, không chịu được. Cuối cùng quyết định quấn thêm cho nó một lớp chăn, rồi chạy ra đường vẫy một chiếc taxi. Dù hơi ngốc ngách, nhưng thật lòng mà nói, bởi vì tôi đã chìm trong bóng tối và tuyệt vọng quá lâu. Nên giờ chỉ cần cho tôi một chút hy vọng mong manh thôi, thì tôi cũng sẽ thử. phi lấy đến đâu thì tôi cũng muốn thử. Tôi muốn biết đứa bé này rút cuộc có phải là Mimi của tôi không? Tôi muốn có một kết quả rõ ràng thay vì cứ nghi ngờ nội dung bức thư thật giả thế nên mới mang con đến trung tâm xét nghiệm ADN. Trước giờ, các bác sĩ thường thấy người ta mang mẫu đến để xét nghiệm quan hệ huyết thống cha con. Không thấy ai đến xét nghiệm mẹ con nên sau khi lấy mẫu xong bác sĩ mới nhìn tôi bằng ánh mắt hơi kỳ lạ. Cô nghi ngờ bệnh viện trao nhầm con à? À không, không phải ạ. Tôi nhìn con bé vẫn đang nằm ngủ ngoan trong lòng Không muốn dài dòng nói đến chuyện của mình Nên chỉ bảo Cháu làm là con Nên bây giờ đến xét nghiệm cho yên tâm Bác sĩ cho cháu hỏi Lúc nào mới có kết quả Từ 2 đến 7 ngày Bây giờ chị cứ bế nó về đi Lúc nào có kết quả Trung tâm sẽ thông báo với chị ngay Không thể sớm hơn được hả bác sĩ Không được Chúng tôi còn phải tiến hành rất nhiều bước Chủ yếu là phân tích kiểu gen Quá trình này phải làm cực kỳ cẩn thận Để đánh giá chính xác nhất Thế nên chị cứ chịu khó chờ vài ngày nhé Tôi cũng biết việc này không thể gấp Thế nên cũng không dám kỳ kèo nhiều nữa Mà chỉ lặng lẽ ôm con về Lúc này tôi cũng không có ý định báo công an Việc nhặt được con bé nữa Tôi nghĩ tạm thời Cứ chờ kết quả xét nghiệm trước Nếu không phải con bé có quan hệ huyết thống với tôi Tôi sẽ đưa nó đến báo cáo họ sau Còn nếu phải Nếu phải thì sẽ thế nào Ngay cả tôi bây giờ cũng không biết nữa Cả ngày hôm ấy Tôi cũng không đi làm Cũng không đến bệnh viện Tôi ở nhà vừa trông bé con, vừa tra gút gồ cách chăm trẻ con. Lần đầu không có kinh nghiệm nên lóng nga lóng ngóng. Chẳng biết làm cái gì trước, cái gì sau. May mà con bé rất ngoan nên cả ngày chịu ăn chịu chơi, ngủ cũng rất dễ, thành ra ngày đầu tiên trôi qua. Thành ra ngày đầu tiên trôi qua cũng không hề khó khăn như tôi tưởng tượng. Thật đấy, chỉ bận hơn gấp 100 lần mà thôi. Nhưng tôi chịu được, mà có khi còn thích nữa là đằng khác. Tối hôm ấy, Tranh thủ lúc con bé ngủ, tôi mới gọi điện thoại cho Thím Trung để hỏi thăm tình hình của ông nội. Thím Trung nói ông nội tôi vẫn thế. Hôm nay các bác sĩ khám cũng bảo chỉ số cơ thể đang có tiến triển, nhưng ông vẫn không tỉnh. Nói mấy câu, Thím ấy lại hỏi tôi. Quỳnh Chi, tối qua ngủ ở đâu thế? Sao không thấy đến? Tối qua cháu về bên nhà này ngủ, về muộn quá nên dễ vào đây ngủ luôn. Ừ, thế cũng được. Lâu ngày về nhà ngủ một hôm cho ấm nhà ấm cửa mấy bữa thím cũng dọn về nhưng nhà lâu ngày không có ai ở lạnh lắm vâng tối nay cháu cũng vẫn ở đây thím ở viện chăm ông nhé có gì thím cứ gọi cho cháu cháu sẽ đến ngay ạ ừ thím biết rồi tôi có cảm giác nhà hôm nay không còn lạnh lẽo như hôm qua tôi về nữa có thể là do tôi về ở nên nhà có hơi ấm hoặc là vì sự xuất hiện của con bé đã khiến nơi này tràn ngập sinh khí không chỉ là không gian mà còn là trong trái tim tôi Hình như có thứ gì đó đang đập lại rồi Rất khẽ thôi Nhưng rõ ràng tôi nghe được tiếng trái tim Đã chết của tôi từ lâu Đang dần dần hồi sinh trong lồng ngực Mọi vết thương trong tâm can Cũng từ từ khô lại Không còn quá đau đớn vì mưng mù nữa Thật kỳ lạ Giống như một cái cây Đã chết đang từ từ sống lại vậy Tôi thấy trên mạng nói Buổi tối trẻ con sẽ tỉnh dậy đòi ti Với cả cũng sẽ có những em bé hay quấy đêm nữa nên đã chuẩn bị mọi thứ rất sẵn sàng. Từ nước nóng, sữa đến cả từng cái bỉm cũng đặt gọn gàng ở ngay gần giường nhất. Chỉ chờ đến khi con bé thức dậy là tìm cách dỗ ngay. Thế nhưng có lẽ vì lần đầu nuôi một em bé trong nhà nên cả đêm cứ thấp tha thấp thỏm. Trong lòng ngoài sự yêu thương và vui mừng thì tôi còn rất hồi hộp lo lắng. Tôi không dám cựa cả đêm, cũng không dám ngủ say cả đêm. Đến tận khi trời tờ mờ sáng thì bỗng dưng lại nghe tiếng lạch cạch mở cổng ở dưới nhà. Lúc ấy cứ nghĩ là trộm hoặc là người nhà của con bé quay lại để đòi con nên ngay lập tức tỉnh hẳn. Xác định dù là ai thì tôi cũng muốn xem xem thế nào nên mới nhẹ nhàng chèn chăn xung quanh người bé con, sau đó cầm theo một chiếc bình hoa đi xuống nhà.